Tôi mang vai ekip của kênh độc truyện Audio hài ngoại, xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tôi mang rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và còn vui hơn nữa bởi vì được gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện Ngoại tình đồ vỏ, tác giả Cơm cháy. Tôi mang tiếp tục gửi đến cho quý vị những mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân của cô gái Hồng Anh và người đàn ông tên là Tùng, một người đàn ông vô cùng đẹp trai, thông minh và có rất là nhiều bóng hồng vây quanh, và người đàn ông này lại không thể nào vượt qua được cám dỗ ở bên ngoài kia. Người đàn ông này đã phản bội vợ mình, và ngày hôm nay thì Hồng Anh có quyết định ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của tập 2. Tâm An cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe truyện vui vẻ. đến sáng ngày hôm sau, Hồng Anh chỉ muốn rời khỏi ngôi nhà này, cô không muốn nhìn thấy chồng hay là bố mẹ chồng nữa. Vậy nên cô vội vàng về nhà mẹ đẻ, ngay cả bữa sáng cũng không muốn ăn. "Bà ơi, cô Hồng Anh về ạ." Tiếng người giúp việc vang lên trong lúc mẹ cô đang đứng trong bếp. "Sao hôm nay con về mà không báo trước thế hả? Thê thằng Tùng đâu, không về cùng với con à?" Dạ vâng, con về một mình. Bây giờ mẹ chẳng nhẽ không muốn nhìn thấy mặt con sao? Ơ hai cái con bé này, ăn nói kỳ cục. Mẹ cô lại mắng cô. Bà về cũng không biết đường báo trước một tiếng, nhỡ bố mẹ đi du lịch rồi thì làm sao? Bố mẹ đi thì còn thằng Minh ở nhà cơ mà. Mà nay nhà mình ăn cái gì thế mẹ, con chưa ăn sáng. Mẹ cô nghe xong nghi ngờ quay sang nhìn con gái, Hồng Anh không lảng tránh ánh mắt của mẹ. Vừa nãy mẹ đứng quay lưng về phía cô nên không nhìn thấy. Con hiện giờ dáng vẻ mệt mỏi, cộng thêm đôi mắt bị sưng tấy khiến cho bà giật mình. Linh tính của một người mẹ mách bảo với bà rằng chắc chắn đã có chuyện xảy ra. "Hồng Anh này, có chuyện gì có phải không?" Mẹ cô vội vàng hỏi cô, Hồng Anh không nói gì. Cô tiến đến ôm chặt lấy mẹ mình, giây phút này đột nhiên, cô cảm thấy tủi thân, hơi ấm từ mẹ khiến nước mắt đã khô cạn lại đột nhiên trào dâng. Mẹ cô hết sức kinh ngạc, bà giữ chặt lấy con gái, muốn nhìn cô hỏi rõ mọi chuyện, nhưng mà con gái lại ôm bà quá chặt, nước mắt cứ như vậy thấm ướt áo của bà, khiến cho bà càng thêm lo lắng. "Con con làm sao Hồng Anh bây giờ mới buông mẹ mình cô quệt nước mắt coi như chưa có chuyện gì hôm nay ăn phở à mẹ con ngửi thấy mùi phở thơm quá con đi rửa mặt đi rồi ra kia ngồi đừng để bố con nhìn thấy lau nước mắt đi Hồng Anh vâng dạ đi rửa mặt rồi sau đó ngồi xuống bàn ăn lúc này bố cô cũng có mặt còn em trai cô nghe nói đã đi chơi với bạn từ tối hôm qua, cuối tuần không về. Khi nhìn thấy cô, bố cô liền hỏi ngay. Thế hôm nay thằng Tùng không về cùng với con à? Dạ vâng, hôm qua ngày đi xã giao về muộn nên còn mệt ạ. Con muốn về thăm bố mẹ nên thôi kệ. Để anh ấy ngủ, con về một mình cũng được. Giờ đang là thời điểm quan trọng đấy, chắc là thằng bé đi xã giao nhiều. Con là vợ nó ạ. nhớ phải chăm sóc quan tâm chồng mình nhiều vào. Nghe chưa? Nó mệt thì con ở nhà chăm sóc cho nó. Đừng có cái gì cũng dò so đo tính toán với nó. Đúng lúc này mẹ cô đặt bát phở xuống bàn và nhắc nhở. Ông vừa nói cái gì đấy? Bây giờ có chuyện về nhà mà nó cũng không được về à? Bà lại nói cái gì linh ta linh tinh, tôi nói đâu có cái gì sai. Tôi không nói chuyện với ông. Con ăn đi. Sở mẹ con mình tâm sự. Con cứ để mặc ông ấy. Bồ cô nghe xong thì tức giận. "Này bà, bà đừng có mà vô lý. Cứ kệ tôi, mặc kệ tôi." Hồng Anh lúc này mỉm cười, bởi vì cô biết bố mẹ đang trêu đùa thôi. Nước phở ấm nóng khiến cô dường như sống lại, cảm giác ấm áp và an toàn khi được trở về nhà cùng với bố mẹ khiến tâm tình của cô thoải mái hơn. Ăn sáng xong bố cô cầm báo và bước ra ngoài nói chuyện với hàng xóm, lúc này Hồng Anh và mẹ ngồi uống trà trong vườn, mẹ cô cũng không gấp gáp lắm, bà cầm tách trà lên nhấm nháp rồi ngắm nhìn hoa trong vườn. Trái lại người cô vẻ nôn nóng lại chính là Hồng Anh, mẹ lúc nào cũng vậy, cực kỳ bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh bình thản của bà luôn khiến cho cô cảm thấy áp lực. Mẹ ơi mẹ Mẹ thấy anh Tùng là người thế nào ạ mẹ? Lúc này mẹ cô buông tách trà đặt xuống bàn, quay ra nhìn con gái, chưa bao giờ bà thấy con gái mình có bộ dáng mệt mỏi và thiếu sức sống như vậy. Trong mắt của bà, con gái luôn tràn đầy sức sống, là một người luôn xông pha về phía trước, con gái cũng khiến bà luôn tự hào. Có chuyện gì có phải không? Con nói thẳng đi, mẹ không thích vòng vo. Thằng Tùng nó là chồng của con, là người con lựa chọn. Mẹ không có ý kiến gì về thằng bé cả." Hồng Anh cười, đột nhiên kéo ghế lại ngồi cạnh mẹ, cô như ngày nhỏ sa vào lòng của mẹ, nước mắt muốn rơi nhưng cô phải kìm nén. "Con người ai rồi cũng thay đổi có phải không mẹ? Cho dù có thay đổi thì bố mẹ mãi mãi là bố mẹ của con, là chỗ dựa của con, nơi này luôn là nhà của con con gái ạ. Cho dù có chuyện gì Con cũng có thể trở về nhà. Hồng Anh nghe đến đây lại càng muốn bật khóc, cô kể hết mọi chuyện cho mẹ, nhưng đến cuối cùng lý trí lấn áp tất cả, cô không thể nói chuyện này cho mẹ biết. Hồng Anh muốn tự mình giải quyết vấn đề. "Mẹ ơi mẹ, hiện giờ con chưa thể tâm sự với mẹ được, đợi con thêm một thời gian nữa, con nói với mẹ có được không?" Mẹ cô nghe xong thở dài, Tính cách con gái bà rất mạnh mẽ, con bé cũng là người cứng đầu, một khi đã quyết thì dù trời có sập xuống cũng không thay đổi được ý kiến. Vậy nên cho dù bà có gặng hỏi hay uy hiếp thế nào thì một khi con bé quyết định không nói thì nó nhất định không nói ra. Ừm, thôi được rồi, mẹ không ép con. Nhưng mà con phải nhớ, bố mẹ mãi mãi đứng về phía con, con hiểu chưa? Hồng Anh vâng dạ. Rồi sau đó ôm chầm lấy mẹ. Sau cuộc nói chuyện này với bà, Hồng Anh dường như thoải mái hơn, cô ở lại trong nhà hai ngày cuối tuần. Trong lúc đấy chồng cô gọi điện hỏi thăm nhưng với thái độ khá là qua loa, Hồng Anh cũng chẳng muốn quan tâm đến. Đến thứ hai, Hồng Anh không trở về nhà ngay mà đến thẳng quán cà phê hẹn gặp thám tử tư. Ngay khi Hồng Anh ngồi xuống, người thám tử kia liền lên tiếng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 đều biết chuyện này đấy. Bọn họ cũng thường xuyên tổ chức các buổi xã giao để gọi những cô gái này đến. Trông chị có vẻ rất chiều chuộng cô à này. Tôi điều tra được, có vẻ anh ấy định thuê một căn chung cư cho cô ta đấy. Không anh nghe xong gấp tài liệu, với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, nhưng không ai biết được hiện giờ trong lòng cô cực kỳ đau đớn. Nghe thấy là một chuyện, còn nhìn những hình ảnh thân mật giữa chồng mình và người con gái khác lại là một chuyện khác. Cho dù cô có chuẩn bị tâm lý từ trước đi chăng nữa, thì khi nhìn thấy những bức ảnh này, trái tim cô vẫn nhói đau. Người chồng mà cô yêu thương, người mà cô luôn nghĩ rằng sẵn sàng dang cánh tay bảo vệ cho cô, thì mà bây giờ lại lạnh lùng quay lưng phản bội cô. Tôi sẽ thanh toán cho anh đúng như thỏa thuận và anh tiếp tục theo dõi cho tôi. Trong tuần này, nếu bất cứ khi nào họ đi ăn với nhau anh hãy gọi điện cho tôi, tôi sẽ đến đó trực tiếp. Đến tận lúc này không thể coi như không hề có chuyện gì xảy ra nữa, nếu không giải quyết thì vấn đề càng ngày càng lớn, thời gian càng dài, quan hệ càng thâm thiết, tình cảm lại càng bền chặt, đến lúc đấy cô còn là vợ của Tùng hay không? Và liệu Tùng chỉ muốn có một gia đình nhỏ duy nhất hay không? Thế nên Hồng Anh quyết định lật bài với chồng mình. Cô không định làm như bản thân không hề biết gì, ám chỉ vòng vo để chồng mình tự biết quay đầu nữa, đó không phải là tính cách của cô. Vậy nên Hồng Anh muốn bắt qua tang tại chỗ, cô muốn làm cho ra nhẽ chuyện này. "Ok, chị gái cứ yên tâm, đến lúc đấy, cho dù chị không đến kịp thì tôi cũng có cách để giữ chân họ cho chị." "Chị gái có muốn đến tường tận cô gái kia hay là đánh ghen không? Tôi có quen vài người." chuyên làm dịch vụ này, tôi có thể giới thiệu cho chị. Chị yên tâm, giá cả rất mềm và chúng ta có thể thương lượng. Không cần đâu, tôi có thể tự làm. Anh nhớ kiểm tra tài khoản, tôi chuyển tiền rồi đấy. Hồng Anh nói xong cầm hồ sơ đứng dậy rời đi, trở về công ty làm việc, cho dù lòng đang rối như tơ vò, nhưng cô không muốn công việc của mình bị ảnh hưởng. Hơn nữa hiện giờ, lao đầu vào làm việc Khiến cô có thể tạm thời quên đi những chuyện đau lòng. Không anh lao đầu vào công việc và không màng tới thời gian, vậy nên đến lúc cô nhận ra, văn phòng đã rất vắng, phố xá bên ngoài cũng lên đèn từ lâu. Không anh bây giờ mới mệt mỏi đứng dậy và quyết định về nhà. Ngôi nhà hôm nay giống như những hôm trước, chỉ có dì Mai ở nhà, chồng cô vẫn chưa về. Hồng Anh nở một nụ cười chua chát. Lúc này người chồng yêu quý của cô, không biết có đang tay trong tay với cô tình nhân bé nhỏ của mình hay không. Không anh à, sao hôm nay cháu về muộn thế? Hai vợ chồng cứ thay nhau đi sớm về khuya thế này, thời gian gặp nhau không được bao nhiêu, đừng nói là có con, nhiều khi tình cảm cũng phải nhạt đi đấy. Dì Mai thở dài đầy âu lo, đúng là người lớn có kinh nghiệm, chỉ cảm thán vài câu mà đúng phết. Hồng Anh nghĩ, không thể nào không nói một phần lý do, trong cuộc ngoại tình có liên quan đến việc hai người cãi nhau và không có thời gian để chia sẻ với nhau. Nhưng nói gì thì nói, Hồng Anh không bao giờ tha thứ được cho chuyện này. Huống chi do chồng cô không có nghị lực, dễ dàng sa vào cám dỗ. "Chị yên tâm ạ, cháu sẽ nói chuyện với anh Tùng sau." Hồng Anh đáp qua loa rồi quyết định lên phòng, tối hôm đó cô không muốn ăn cơm. Cô không có cảm giác đói, không muốn ăn uống gì và hơn nữa, cô không biết mình có nuốt trôi được không. 10 giờ tối, chồng cô về. Hôm nay anh ấy về sớm hơn mọi khi, với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Ngay khi chồng cô bước vào, Hồng Anh liền ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ, một mùi hương khá nồng và khiến cho cô khó chịu. Mùi hương ấy ngọt ngào, có hương vani kết hợp với hoa hồng, hoàn toàn khác với mùi nước hoa hồng mà Hồng Anh yêu thích. Một mùi hương mà bất cứ người đàn bà nào ngửi thấy đều có cảm giác giống như đang tuyên bố chủ quyền. Mùi hương đó chẳng xa lạ gì với Hồng Anh, chẳng qua là ngày hôm nay nó nồng hơn mà thôi. "Hôm nay anh đi gặp ai à? Em thấy có mùi nước hoa hơi nồng đấy." Ông anh siết chặt cuốn sách và đang cầm trên tay. Cô đưa mắt nhìn chồng mình như bình thường, vẻ mặt của anh hoàn toàn bình thường. Nhưng khi nghe câu hỏi này của cô, anh ta hơi khựng lại, dù chỉ trong giây lát nhưng Hồng Anh có thể nhìn thấy. Này á, anh không đi gặp ai, nhưng mà chị vợ của giám đốc có đến thăm. Anh để áo vét trên ghế nên chắc là bị bám mùi. Tùng nói xong liền đi vào trong nhà vệ sinh, điệu bộ bình thường nhưng lại có phần gấp gáp. Hồng Anh nhìn theo đến khi cánh cửa nhà vệ sinh khép lại, những ngón tay của cô khẽ run. Chồng cô nói dối. Ông anh cũng là người thường xuyên dùng nước hoa, mùi nước hoa hồng như vậy làm sao chỉ có thể không bay bị bám vào áo, rõ ràng là có người nào đó đang khiêu khích cô, có người nào đó đang cố tình ra vẻ với cô, còn chồng của cô đương nhiên là lựa chọn bảo vệ cho cô ta. Ông anh bật cười trong đau đớn, cô chẳng còn tâm trí nào để đọc sách nữa, cô để sách lên tủ đầu giường nằm xuống. nhắm mắt như muốn ngủ. Nhưng Hồng Anh biết bản thân mình chắc chắn không ngủ được. Cảm giác đau đớn, mệt mỏi, buồn bã quấn lấy tâm trí của cô. Không biết qua bao lâu sau, tiếng nước trong nhà vệ sinh ngừng lại, sau đó là một chuỗi âm thanh nối tiếp. Đệm giường lún xuống, đèn trong phòng bị tắt gần hết, Hồng Anh cảm thấy chồng đang tiến lại gần, da gà của cô nổi cộm, dạ dày hơi thắt. nghĩ đến chồng cô cách đây không lâu còn ôm hôn một người đàn bà khác, bây giờ lại ôm mình khiến Hồng Anh không chịu nổi. Cô cảm thấy ghê tởm, cô cảm thấy buồn nôn. Em ngủ chưa? Hình như lâu lắm rồi, vợ chồng mình không thân mật với nhau. Tùng vừa nói vừa vuốt ve cơ thể của cô, Hồng Anh siết chặt bàn tay mình, cố gắng giữ bình tĩnh. Hôm nay em mệt lắm. Không được à em." Tùng lại sát lại gần hơn, thì thầm vào tai của cô. "Đừng, em bảo rồi, hôm nay em mệt." Hồng Anh lúc này hơi cau, cô hất tay chồng mình, ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, vội vàng đóng cửa lại. Ngay lúc cửa phòng được đóng lại, Hồng Anh nôn ói, bởi vì tối nay không ăn gì nên thứ cô nôn ra chỉ có nước. Mặc dù như vậy, dạ dày của cô vẫn thắt lại, cảm giác buồn nôn không hết. Hồng Anh phải ôm bồn rửa mặt mất vài phút thì cái cảm giác kia mới biến mất. Cô nhìn bản thân mình chật vận trong gương, nước mắt lăn dài. Cô khóc trong im lặng, nước mắt cứ như vậy trào dâng, không thể nào kiểm soát. Hồng Anh rất muốn gào lên, nhưng rửa ngư chẳng còn đủ sức lực. Ở trong phòng vệ sinh khoảng nửa tiếng, Hồng Anh mới mở cửa ra. Trên rửa ứng chồng của cô ngủ say rồi, anh ấy đã quay lưng về phía cô. Hồng Anh cười mỉm, cô lên giường nằm cách Tùng một khoảng. Sáng hôm sau Hồng Anh thức dậy sớm, vậy nên cô và chồng chỉ gặp nhau khi ngồi trên bàn ăn. Mấy ngày nay cô đều ngủ không ngon nên gương mặt có phần mệt mỏi. Trái ngược với cô, người đàn ông ngồi đối diện thời gian này đều nghỉ ngơi rất tốt. Hồng Anh có cảm giác gương mặt của anh ta bừng sáng, tràn đầy sức sống. Hôm qua em làm như vậy Là có ý gì? Tùng lúc này cao mày nhìn cô Hồng Anh không biết chồng cô đang ám chỉ chuyện gì hay là chuyện cô từ chối đêm qua Nhưng mà cho dù là chuyện gì thì cô cũng không định cho anh ta một lời giải thích Em nói rồi, đơn giản là em mệt Tùng cao mày nhìn cô anh đập mạnh đôi đũa xuống bàn Hồng Anh có thể cảm nhận được sự thức giận của chồng cô Nhưng mà cô cho rằng Người làm sai là người có lỗi, người không có tư cách tức giận chính là chồng của cô. "Không anh, em không hiểu à, hay là cố tình không hiểu? Anh là chồng của em đấy." Tùng nhấn mạnh, hành động hôm qua của cô khiến cho Tùng cảm thấy mình bị xúc phạm. "Cô lạnh nhạt. Nếu như chúng ta không phải là vợ chồng, thì rõ ràng em không ngồi đây ăn sáng cùng với anh rồi." Cơn tức giận của Tùng dường như lên đến đỉnh điểm, sự thờ ơ lạnh nhạt của vợ khiến lửa giận trong lòng của anh ta càng lớn. "Rốt cuộc là em có ý gì?" Hồng Anh nhìn chồng mình đang tức giận, sự tức giận của anh càng khiến cho cô cảm thấy mọi thứ giống như một trò đùa. Người đàn ông này quyết tâm giấu mọi chuyện đến cùng sao? Anh ta chẳng nhẽ không tự nhìn nhận lại bản thân của mình sao? Dì Mai vội vàng chạy đến bàn ăn. "Đây kìa, Hai đứa, có chuyện gì từ từ nói chứ, sao sáng sớm lại cãi nhau thế này? Tùng vô cùng tức tối. "Gì à? Dì nói thử xem, có người nào làm vợ được như cô ấy không?" Tr cháu chạm vào cô ấy, "Cô ấy tỏ thái độ nôn ngoe trong nhà vệ sinh, cô ấy làm như vậy là có ý gì? Có cháu bẩn thỉu hay là chê cháu, ghê tởm cháu?" Ông anh thật sự không ngờ, chồng mình lại thẳng thắn nói ra như vậy. có lẽ do gì mai nhìn anh lớn nên anh ấy có thể thân thiết đến vậy và có lẽ anh ấy cảm giác có người bệnh vực mình, cảm thấy cô đối lý. Nhưng sự thật bị che giấu, lại không phải như vậy. Đang tiếc hiện giờ, cô không thể nào thẳng thắn nói ra hai từ. Đúng vậy. Những điều anh ấy nói hoàn toàn đúng, người chồng của cô qua lại với người thứ ba, tuy rằng không tận mắt nhìn thấy Nhưng Hồng Anh vẫn cảm thấy ghê tởm, chỉ cần nghĩ đến cảnh anh ta thản nhiên ôm ấp cô sau khi đã thân mật với con gái kia thì dạ dày của cô lại quặn lên từng cơn, buồn nôn lắm. Khâu Anh im lặng, dì Mai đưa mắt nhìn cô, ánh mắt ấy khiến cô cảm thấy hơi khó chịu, nó giống như sự dò xét và trách móc từ mẹ chồng cô. Cũng đúng thôi, trong cái nhà này, dì Mai luôn đứng về phía mẹ chồng cô. và chỉ có cô là người ngoài. "Dì nghĩ Hồng Anh không cố tình làm như vậy đâu, có thể hôm qua không ăn tối nên con bé khó chịu bụng dạ." "Hồng Anh này, cháu mầu nói gì đi chứ?" "Dạ, không có gì đâu ạ. Anh đừng suy nghĩ nhiều, em giải thích rồi là em mệt, không có ý gì." "Hay là bởi vì anh có chuyện gì giấu em nên ánh mắt phản ứng kịch liệt như vậy?" Câu nói của cô lại càng khiến cho Tùng tức giận, anh đập tay xuống bàn, đứng dậy mắng cô. Nói như vậy là có ý gì, Hồng Anh, em càng ngày càng quá đáng, trước khi em cho anh một lời giải thích rõ ràng thì chúng ta quyết định ngủ riêng đi. Tùng nói xong tức giận cầm túi đi làm, dì Mai hớt hải chạy theo với những lời khuyên nhủ, còn Hồng Anh thì bình tĩnh, cô ăn nốt bữa sáng cho đến tận khi dì Mai quay lại. "Vì mai cần nhàn với cô." "Rồi à, sao cháu cứ cứng đầu với thằng Tùng làm cái gì? Vợ chồng ai lại đi ngủ riêng bao giờ?" Không anh không thèm đáp, cô đặt đũa xuống, đứng dậy, "Trào gì mai rồi đi làm." Cô không muốn giải thích cho hành động của mình, điều này thực sự không cần thiết. Sự tức giận của chồng càng khiến cho cô cảm thấy nực cười. Hóa ra người đàn ông ấy lại không hề cảm thấy có lỗi với cô, hoặc là sau khi ăn vụng xong, anh ta vẫn nghĩ mối quan hệ của hai người vẫn như cũ. Ừ. Đúng là buồn cười thật. Sau trận cãi nhau buổi sáng, Hồng Anh vốn nghĩ rằng chắc là phải kéo dài đến cuối tuần mới có thể bắt gian được. Ai ngờ ngay cuối buổi chiều ngày hôm đó, Hồng Anh liền nhận được điện thoại của Thám Tử. Vậy nên cô xin về sớm, cô đến quán ăn mà Thám Tử đưa tin Người đang còn ở đây đấy, chị muốn tôi đi cùng với chị không? Không cần đâu. Cảm ơn anh. Anh có thể về, tôi tự giải quyết được. Người thám tử nhún vai rồi đi, không ngần hít một hơi thật sâu, bước vào trong quán ăn. Không biết do chồng cô không sợ, hay là nghĩ rằng không bao giờ bị ai bắt gặp nên thản nhiên ngồi ngay giữa quán, ăn uống vui vẻ với cô gái kia. Đó cũng là lý do, ngay khi bước vào, Hồng Anh liền bắt gặp bọn họ. Lúc này người chồng buổi sáng tức giận với cô Đang vui vẻ Đút thức ăn cho cô gái trẻ tuổi Giây phút đó Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt Đúng lúc này người phục vụ mìm cười Tiến đến gần Hồng Anh Chị ơi Chị có đặt bàn trước chưa ạ? Xin lỗi Người quen của tôi có đặt bàn rồi Hồng Anh vừa đáp vừa chỉ tay Về phía bàn của chồng cô Người phục vụ có vẻ hơi ngạc nhiên Tuy nhiên không thể nào để người phục vụ phản ứng, Hồng Anh nhanh chân bước đến bàn ăn, cô vội lấy ly nước trên bàn, hất thẳng về phía hai người đang thân mật với nhau. Tùng bực bội và cả cô gái kia nữa. Chuyện quái gì thế này? Nhưng mọi âm thanh dường như bị ấn nút tạm thời, khi Tùng nhìn thấy vợ mình xuất hiện, cô gái kia càng có vẻ mặt sợ hãi, vội vàng bám chặt lấy tay của chồng cô. Hồng Anh đưa mắt nhìn hai người rồi lại nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục trên bàn. Cô thực sự rất muốn hất tung nồi lẩu về phía hai người kia để cho bọn họ bị bỏng luôn khuôn mặt. Nhưng cô là người tuân thủ pháp luật. Cô không muốn vì hai con người này mà cô đẩy bản thân mình vào cảnh tù tội. Hồng Anh quyết định nhìn chăm chăm vào hai người. Cô không khóc và chẳng muốn làm ầm ĩ lên. Tùng lúc này vội vàng bật dậy, mặc kệ cái thứ sinh tố xoài đang chảy trên người. "Không anh à, em em nghe anh giải thích. Được chứ? Tôi đang nghe đây. Anh nói đi." Tùng bị á khẩu, "Không anh không biết đó là bộc phát hay thực sự anh ta không có lời giải thích nào. Anh ta chỉ biết đứng đó im lặng." "Ừ, cũng phải thôi." Nếu không vì thể diện của chồng, cô chắc chắn sẽ bắt gian khi hai người họ đang thân mật trong khách sạn, thậm chí có thể gọi cả bố mẹ chồng cô cùng đi." Hồng Anh cảm thấy ít nhất bản thân mình cũng khá nhân đạo. "Sao thế?" Anh không giải thích đi. Hồng Anh bật cười trong sự chua xót, cô tiếp tục: "Em cũng không muốn làm to chuyện ở đây, về nhà rồi chúng ta nói chuyện." anh có thể dắt cô ta đi cùng nếu nhà anh muốn. Hồng Anh nói xong quay người rời đi, Tùng vội vàng đuổi theo cô, Hồng Anh không biết sau đó chồng mình nói gì với cô gái kia mà cuối cùng chỉ có anh ta cùng với cô về nhà. Khi thấy Tùng trở về nhà với bộ dạng nhếch nhác, dì Mai vô cùng lo lắng, nhưng ngay lúc này đây, cả Tùng và Hồng Anh đều chẳng thèm quan tâm. Hồng Anh à, anh anh xin lỗi. Anh chỉ mới rung động với cô ấy, bọn anh chưa phát sinh mối quan hệ thân mật nào. Anh xin thề. Hả? <cười> thề sao? Hồng Anh nhìn dáng vẻ đang cố gắng giải thích của chồng cô, cô hỏi lại, đến tận bây giờ mà anh ta còn muốn nói dối cô sao? Hay chẳng nhẽ, cô phải bắt gian tại giường thì anh ta mới không chối cãi? Anh ta nghĩ cô sẽ tin một lời giải thích qua loa như vậy sao? Là do anh. Thời gian qua hai chúng ta cãi nhau khiến tâm trạng anh không tốt. Anh ra ngoài dạo chơi, tình cờ gặp được cô ấy. Anh và cô ấy không phải là không có gì, nhưng nhưng mà chỉ dừng lại ở mức trên tình bạn, dưới tình yêu. Anh yêu em Hồng Anh à, anh không bao giờ làm chuyện gì khiến cho em tổn thương cả. Hồng Anh nghe xong bật cười, cô ném thẳng những bước ảnh ở trong túi lên trên bàn. Đến tận bây giờ Mà anh còn muốn nói dối tôi sao? Nếu không phải tôi đã biết chuyện, thì anh sẽ tiếp tục dùng những lời lẽ qua loa đó để lừa dối tôi thêm có phải không? Hồng Anh đưa mắt nhìn chồng mình đang hoang mang, nhìn những bức ảnh trên bàn, những bức ảnh đó không quá thân mật, cùng lắm chỉ là vài cái hôn, vài cái ôm ấp, nắm tay, nhưng mà quang cảnh xung quanh lại hoàn toàn bất thường, đó là khách sạn, đó là nhà nghỉ. Chỉ nhìn vào những bức ảnh đó thôi, người ta cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tống Hoang mang trong giây lát, sau đó lại hỏi ngược lại cô. Em theo dõi anh sao? Đúng. Em theo dõi anh đấy. Em có còn xem anh là chồng của mình không? Tống lúc này lại tức giận, đập bàn đứng dậy. Nhìn dáng vẻ này, không anh nghĩ chắc là chồng mình định vin vào cái cơ đó. đẩy đồ mọi trách nhiệm lên đầu của cô, cô đầu cô ngốc nghếch, cô đầu dễ dàng bị dắt mũi như vậy. Trọng điểm của vấn đề là chồng cô ngoại tình, không phải là việc cô đi theo dõi anh. Bây giờ anh muốn tức giận vì điều gì? Bởi vì em cho người theo dõi anh sao? Anh nên nhớ, người có lỗi trong chuyện này là anh. Anh ngoại tình. Anh nói dối em. Anh đi ngoại tình. Anh không định cho em một lời giải thích rõ ràng. mà muốn quay ra trách em sao? Hoàng Tùng à, anh không cảm thấy ai nấy hay là có lỗi với em sao? Người tổn thương trong chuyện này đâu phải là anh chứ? Người phản bội là anh mà. Chúng ta là quan hệ được pháp luật bảo hộ, và người phá vỡ hôn nhân này chính là anh. Không anh rằng co chất vấn, cô rất muốn gào lên hỏi Tùng xem Liệu rằng anh có để ý đến tâm trạng của mình hay chưa? Cho dù cô mạnh mẽ thế nào thì cô chỉ là một người phụ nữ. Chồng đi ngoại tình, làm sao cô có thể vui và làm như không có chuyện gì được chứ? Cô là người bị tổn thương. Vậy nhưng cả một lời giải thích thành thật, cô cũng không được nghe từ chồng mình. Em muốn anh phải như thế nào đây? Việc anh quen với người khác không phải là có một phần lỗi của em sao. Chúng ta yêu nhau rồi kết hôn, anh từng nghĩ đến một gia đình hạnh phúc, nhưng em cho anh cuộc sống như thế nào? Em càng ngày càng lạnh lùng với anh còn gì? Giữa chúng ta thân mật thì ít cãi nhau thì nhiều. Việc ở cơ quan đủ khiến anh mệt mỏi lắm rồi, về đến nhà lại còn phải đối mặt với cả em nữa. Thông anh à, em có phải là vợ của anh không? Lúc nào em cũng đối xử với anh như một đối thủ. Rốt cuộc là em muốn gì ở anh? Vậy sao? Anh nghĩ em không cảm thấy mệt sao? Anh có công việc, chẳng nhẽ em ngồi chơi à? Chúng ta rõ ràng thỏa thuận với nhau rồi, tạm thời không có con, nhưng anh chẳng chịu nói rõ ràng với bố mẹ mình. Anh có biết răm ba bữa, mẹ anh lại gọi điện, nói với tôi chuyện này hay không? Những lời hỏi thăm đó khiến cho tôi bị áp lực. Mẹ còn bảo tôi phải thông cảm cho anh đấy. Để cho anh đi ăn vụng bên ngoài. Tôi muốn hỏi anh, như vậy liệu có công bằng với tôi hay không? Mọi thứ là do cả hai đồng ý, nhưng áp lực thì một mình tôi phải chịu, tất cả mọi người đều hỏi tôi. Nhưng mà, tôi đâu có dùng điều đó để oán trách anh. Mỗi ngày tan ca tôi đều cố gắng về sớm, cố gắng dành thời gian cho cái nhà này, nhưng đổi lại tôi được cái gì? Những buổi tối cô đơn mòn mỏi mò chờ anh về. là mùi diệu, mùi nước hoa. Chẳng lẽ tôi ngu ngốc đến mức những chuyện xảy ra tôi không biết sao? Anh nghĩ rằng anh có thể lừa được tôi à? Đến bây giờ anh có người đàn bà khác và bắt tôi phải thông cảm cho anh á? Bắt tôi phải nhận lỗi về mình á? Hả? Anh bị điên rồi, anh bị thần kinh à? Tôi cố gắng về sớm đợi anh, những thời gian đó anh làm gì? Anh thân mật vui vẻ với cô ta? Rồi anh trở về nhà, anh dùng đôi bàn tay từng ôm ấp cô ta. "Để rồi ôm ấp tôi." Anh hỏi tôi ghê tởm, hay là chị anh bẩn thỉu á? Chẳng nhẽ. Đây không phải là cảm giác bình thường sao? Đặt ngược lại là anh đi, anh nghĩ gì? Tại sao sau tất cả mọi chuyện, người có lỗi là tôi? Hồng anh gào lên và bật khóc đau đớn, cô không cần giữ được bình tĩnh. Lý Chí luôn nhắc cô là cô khóc như vậy quá nhiều rồi, bản thân cô cần phải mạnh mẽ để đối mặt với chuyện này. Nhưng trái tim cô lại không thể. Cảm xúc đau đớn buồn tủi xâm chiếm lấy tâm trí của cô. Lúc này Hồng Anh có cảm giác dường như trái tim cô bị ai đó bóp nghẹt. Chỉ việc thở thôi cũng khó khăn vô cùng. Cả cơ thể của cô bị nghiền ép, nỗi đau đớn dường như bị phóng đại gấp 1000 lần. Không anh không đứng vững được, cô ngã bệt xuống đất. Cả cái ghế bên cạnh cũng đổ xuống, lúc này Tùng vội vàng chạy đến ôm cô vào lòng, nhưng lại bị cô đẩy ra. Cô kháng cự anh. Cứ tưởng tượng đến cảnh người thân mật nhất với mình lại lên giường với người đàn bà khác, cô lại cảm thấy thực sự kinh tởm. Cô bật khóc. "Cút đi, đừng có động vào tôi." Tùng ngần người Anh đang ở rất gần cô, nhưng lại chẳng dám chạm tay vào cô. Tùng nhìn cô, Hồng Anh vẫn đang khóc, và lúc này cô không biết nên làm gì. Hồng Anh à, em nghe anh giải thích. Tùng lặp lại câu nói ban đầu, lúc ở quán ăn. Hồng Anh nhìn anh và hỏi tiếp. Giải thích á? Anh giải thích hay là anh nói dối? Anh nghĩ xem. Tôi cho anh bao nhiêu cơ hội rồi, tôi hỏi anh bao nhiêu lần rồi?" Là tôi làm ầm ĩ lên, không chịu nghe anh giải thích sao? Không, tôi chưa bao giờ làm thế, mà là vì anh chưa bao giờ chịu giải thích. Anh chưa bao giờ chịu nói sự thật cho tôi. "Anh xin lỗi." Tôi nghẹn ngào nói ra lời xin lỗi, mọi lời giải thích bây giờ lại thành một câu xin lỗi. Không anh quệt nước mắt Là bởi vì tôi đối xử với anh không tốt à Hay là do tôi không khiến anh hạnh phúc Anh trả lời đi Nếu anh muốn ly hôn Tại sao không nói thẳng với tôi Nếu anh cảm thấy chán tôi Tại sao không thẳng thẳng Tất cả là do anh Do anh nhất thời yếu lòng Anh không muốn làm em tổn thương Anh chưa bao giờ muốn làm như thế Nhưng mà anh vẫn làm Lúc nào anh muốn giải thích rõ ràng Thì anh tìm tôi Còn bây giờ "Anh gút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa." Không anh nói xong, cô gạt nước mắt, đứng dậy bước về phòng, tung ngửa phía sau nói với theo cô. "Anh về nhà với bố mẹ một thời gian." Không anh chỉ nghe và không nói thêm, vô quay trở về phòng đóng cửa lại, nằm bẹp xuống giường, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Hồng anh nghĩ bản thân mình đã chết lặng rồi, thế nhưng cô không thể nào bình thản Khi đối mặt với mọi chuyện, cô luôn cảm thấy cực kỳ đau đớn và hơn hết, cô không biết phải xử lý mọi chuyện như thế nào. Cô sẽ tha thứ cho anh hay là chấm dứt cuộc hôn nhân này tại đây. Không biết qua bao lâu, dì Mai mới gọi cửa. "Hồng Anh ơi, dậy ăn cái gì đi con, dì nấu xong rồi." "Cháu không muốn ăn đâu, dì cứ mặc kệ cháu." Hồng Anh mệt mỏi lắm rồi, nhưng dì Mai nghe được lại tiếp tục khuyên nhủ cô. Cho dù có chuyện gì thì cháu nhất định phải quan tâm đến bản thân mình trước, cháu dậy ăn vài miếng đi. Bà chủ nghe tin rồi, đang qua bên này đấy. Hồng Anh nghe xong cảm thấy rất phiền, cô không muốn gặp ai lúc này, trong đó có cả mẹ chồng cô. Nhưng Hồng Anh biết bây giờ mình không thể nào chối từ. Chuyện lớn như thế này rồi, cô không thể nào tránh mặt. "Cháu biết rồi cô ạ, một lát nữa cháu xuống." Ông anh mệt mỏi rời khỏi giường, cô vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay đồ và quyết định xuống dưới nhà. Hôm nay vẫn là ngày trong tuần, đáng lẽ cô phải ở trong công ty giờ này, tuy nhiên sau khi nhận được tin của thám tử, cô lại xin nghỉ buổi chiều và đi đến bắt Gwen. Dì Mai thấy cô xuống liền hỏi ngay: Se biết cháu không muốn ăn nên chỉ nấu cháo cho cháu thôi đấy. Cậu Tùng về bên nhà rồi, trước khi đi, cậu ấy có dặn gì phải chăm sóc tốt cho cháu. Hồng Anh gật đầu, "Cảm ơn." Dì Mai nhìn cô như muốn nói thêm, nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Hồng Anh biết có lẽ dì muốn khuyên nhủ cô, nhưng chuyện này ngoại trừ cô và anh Tùng, chẳng ai có tư cách để can dự. Bát cháo được dì Mai bưng lên và đặt xuống trước mặt Hồng Anh. Cô không muốn ăn, bà càng không có cảm giác thèm ăn. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng ăn hết nửa bát cháo. Khi cô ăn xong cũng là lúc mẹ chồng cô qua tới nhà, dì Mai mở cổng cho bà ấy bước vào. Mẹ chồng vừa nhìn thấy cô liền thở dài. "Ai, mẹ nghe hết chuyện rồi. Thằng Tùng đang ở bên nhà con ạ." Bọn con cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này thưa mẹ. Mẹ chồng ngồi xuống đối diện với cô, bà lại tiếp tục khuyên cô. Mẹ biết là đàn bà không ai chấp nhận được chuyện này, mẹ cũng không bênh gì thằng Tùng, nhưng mà có chuyện gì thì hai đứa nên bình tĩnh ngồi nói chuyện, hôn nhân không phải là trò đùa, hai đứa muốn ở bên nhau lâu dài cần phải vượt qua những khó khăn như bây giờ. Hiện giờ con không đủ bình tĩnh để nói chuyện với anh ấy, nên mới để anh ấy về. Mẹ yên tâm đi, bọn con sẽ giải quyết chuyện này khi cả hai đều bình tĩnh và không bị sốc nổi. Mẹ chỉ mong dù có chuyện gì thì hai đứa đừng cố hủy hoại hôn nhân của mình. Mẹ nhìn con với thằng Tùng yêu nhau rồi tiến vào lễ đường. Con là đứa con dâu duy nhất mà bố mẹ chấp nhận. Mẹ tin thằng Tùng vẫn còn yêu con. Tràng qua là nó bị xúc động nhất thời. Có chuyện gì không nói được với thằng Tùng thì con cứ nói với mẹ, cho dù con má muốn nó quỳ xuống thì mẹ cũng bắt nó quỳ xuống để xin lỗi con, Hồng Anh nhã. Không cần đâu mẹ, bây giờ con chỉ muốn một mình, con xin phép lên phòng. Hồng Anh nói xong đứng dậy, một trong những lý do cô không muốn đối mặt với mẹ chồng chính là cô đoán được mẹ chồng vốn đã biết chuyện này từ trước. Mẹ chồng cô là người tinh ý, vào hôm chồng cô qua đêm với người đàn bà kia, anh ấy nói dối là qua nhà bố mẹ ngủ. Vậy nên Hồng anh tin rằng mẹ chồng cô đã biết mọi chuyện. Nhưng mà bà ta là mẹ chồng của cô, bà đương nhiên bà ta sẽ luôn bao che cho con trai của mình. Nói gì thì nói, cô cũng đâu có chung huyết thống với bà ấy. Không ngành trở về phòng, cô không biết mẹ chồng có về luôn hay không, nhưng hiện giờ cô chẳng thèm quan tâm. Lúc này cô chỉ muốn được yên tĩnh, không muốn ai làm phiền đến cô. Một ngày hai ngày trôi qua, rồi đó mà qua một tháng, và một tháng qua, chồng cô dường như trở về lúc hai người vừa mới yêu. Ngày nào anh ấy cũng làm một vài món quà nho nhỏ, khi là bó hoa, khi lại là ly nước hoặc là món bánh ngọt gì đó. Điều này khiến đồng nghiệp xung quanh hò anh trêu chọc cô rất nhiều. Không những vậy, anh ấy còn gửi tin nhắn gọi điện quan tâm đến cô. Mặc cho cô không trả lời hay là không phản ứng gì, anh ấy vẫn rất kiên trì. Điều này khiến Hồng Anh cũng dần dần tha lòng hơn, không còn kháng cự sự tiếp xúc hay quan tâm của anh như ngày đầu, phát hiện ra mọi chuyện. Trong một lần nói chuyện, bản thân của cô liền hỏi thẳng cô. Tình hình của mày như thế nào rồi? Nên bây giờ thì bản thân của cô cũng biết hết mọi chuyện, không anh là người nói cho nó biết. Hồng Anh đặt điện thoại xuống, cô vừa đọc tin nhắn của chồng xong. Không quá căng thẳng như trước, có vẻ ổn hơn. Anh Tùng bây giờ lại giống như hồi mà chúng tao mới yêu nhau. Thế rồi bây giờ mày định tính thế nào? Mày tiếp tục không? hay là mày bỏ qua." Hồng Anh im lặng, cô không có câu trả lời. Đã hơn 1 tháng trôi qua, nhưng Hồng Anh vẫn cảm giác như mới ngày hôm qua, cái ngày mà cô biết chuyện chồng mình ngoại tình. Cảm giác đau đớn bị phản bội đang còn ám ảnh. Nhưng cô không còn cương quyết như lúc đầu nữa, thái độ của Tùng hiện giờ khiến cho cô dao động, cô không biết liệu mình cứ tiếp tục như thế này thì bản thân mình có thể tha thứ cho Tùng hay không? Nếu như mày thấy ổn thì thôi, quay lại đi. Mày đang còn yêu anh Tùng cơ mà, tao thấy mày chưa buông tay được đâu. Hồng Anh thở dài, bản thân cô nói đúng, cô còn yêu chồng mình, Hồng Anh không buông tay được, nhưng cô cũng biết chuyện chồng ngoại tình đã để lại vết xẹo trong lòng của cô. Và vết xẹo này mãi mãi không thể nào xóa nhòa. tào nghĩ tao cần thêm một khoảng thời gian nữa, có lẽ tao sẽ tha thứ cho anh ấy khi đến thời điểm thích hợp. Và Hồng Anh quyết định đợi thêm một thời gian nữa xem thế nào. Ai ngờ khi cô còn chưa kịp đợi thêm thì lại có chuyện xảy đến. Và một ngày đẹp trời cô gái kia hẹn gặp Hồng Anh, Hồng Anh không biết bằng cách nào mà cô ta lại có số điện thoại của mình. Hồng Anh lạnh nhạt nhìn cô gái trẻ trung đang đứng trước mặt mình. Tội gì, giữa chúng ta chẳng có chuyện gì để nói với nhau. Cô chỉ hơn cô ta có vài tuổi thôi, nhưng mà dáng vẻ của người đã đi làm, lăn lộn ngoài xã hội, hoàn toàn không còn đôn thuần trong sáng, giống như người trên sàn đường như cô ta. Nhìn người con gái ấy, Hồng Anh bỗng nhớ đến bản thân mình cách đây vài năm, khi đó cô cũng chuẩn bị tốt nghiệp, đầy hoài bão và mông đợi đối với công việc cũng như cuộc sống hôn nhân. Bàng tiếp Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với cô." Cô gái kia mỉm cười, nói chuyện với Hồng Anh. "Không hề đúng, ngược lại ấy chứ. Em thấy chúng ta có rất nhiều chuyện để nói với nhau." "Có chuyện gì cô nói thẳng đi, đừng có vòng vo tam quốc." "Chị quả là một người phụ nữ có sự nghiệp, luôn mạnh mẽ và dứt khoát." Cô gái kia mỉm cười, đặt một tập hồ sơ lên bàn và nói tiếp, Hình như anh Tùng lại không thích dáng vẻ ấy. Anh ấy nói với em ấy là thích kiểu phụ nữ dịu dàng và quan tâm. Đây là cái gì? Không anh nhìn tập hồ sơ trên bàn, cô không vội vã cầm nó lên đọc, người đàn bà này đến tìm cô chắc chắn là có mục đích xấu. Cô nghĩ cô ta không dễ dàng mà buông tha cho Tùng, thậm chí cô ta còn muốn phá hoại hôn nhân của cô. Tùng là người có địa vị, công chức nhà nước. Với một gia đình gia giáo, tương lai nếu không có gì thay đổi thì anh ấy sẽ tiếp nhận vị trí của bố chồng cô, hoặc thậm chí lên cao hơn nữa. Gia đình có điều kiện, cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai lịch lãm, nhiều đó thôi cũng đủ để Tùng biến thành một con mồi béo bở cho những người đàn bà khác, nhất là những cô gái trẻ đẹp. Nếu như tóm được Tùng thì chẳng khác nào một bước lên mây. Ai? Chỉ thật là bình tĩnh. Em thật là khâm phục chị, chồng mình có con bên ngoài rồi mà chị có thể bình thản đến như vậy sao? Khâm phục quá." Hoàng anh nhìn chằm chằm vào cô ta. "Vậy đây là kết quả khám thai của cô à? Đây là con của anh Tùng á? Tại sao tôi phải tin cô?" "Ơ, <cười> chị tin hay không thì tùy chị, em chỉ muốn cho chị biết thôi. Dẫu sao thì chị cũng đang chiếm vị trí thuộc về em." Chí nghĩ anh Tùng sẽ để cho con mình là một đứa trẻ không có cha sao? Tôi nghĩ cô nên nói chuyện với anh Tùng thay vì cô đến đây tìm tôi. Còn nữa, hiện tại tôi vẫn là vợ hợp pháp của anh Tùng. Người chen chân vào hôn nhân của người khác chính là cô. Nếu như đứa con trong bụng của cô là con của anh Tùng thì nó là một đứa con ngoài giá thú. Cô nghĩ bố mẹ anh Tùng và anh Tùng sẽ chấp nhận sao? Ông anh lại tiếp tục hỏi tiếp. Chấp nhận cô hay là chấp nhận đứa bé, đều để lại vết nhơ trong lí lịch của anh Tùng, ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy. Cô nghĩ, anh Tùng sẽ đánh đổi sao? Ông anh vô cùng bình tĩnh đi phàn bác với cô gái kia, dù bên ngoài bình tĩnh đến vậy, nhưng mà cô biết trong lòng bây giờ đang dậy sóng. Lời nói của cô ta có thể không đáng tin, nhưng mà từ lời nói của cô ta thì cô có thể khẳng định một điều rằng thời gian qua từng vẫn qua lại với cô ấy. Người đàn ông hết lời muốn nói xin lỗi cô, nói rằng đã cắt đứt quan hệ với người đàn bà kia, nhưng anh ta lại làm ngược lại. Anh ta một bên xin lỗi cô, một bên giữ mối quan hệ với cô ta. Nghe làm sao mà chua chát quá. Cô gái kia mỉm cười. Anh ấy á? Anh ấy không bao giờ ruồng bỏ đứa bé này. Đây là đứa con đầu tiên của anh ấy. Chị không sinh được nên là anh ấy phải đi tìm một người để sinh con cho anh ấy thôi. Tất cả lỗi là của chị mà, đâu phải là của anh Tùng. Mà hơn nữa nhá, biết đâu đứa trẻ này lại là con trai thì sao? Bố mẹ anh ấy không bao giờ bỏ mặc cháu đích tôn của mình. Hồng Anh nhìn cô ta sau đó đứng dậy. Ngươi nên nói chuyện với tôi là anh Tùng. và bố mẹ chồng tôi, còn cô, cô không có tư cách nói chuyện này với tôi. Có chuyện gì, gia đình chúng tôi tự nói chuyện với nhau, người ngoài như cô tốt nhất đừng nên xen vào. Ơ. Để rồi xem, chị mạnh mẽ được bao lâu. Cô gái kia mỉm cười, nhìn cô và nói tiếp. Chị không có con cái, không được chồng yêu thương, ngoài sự nghiệp ra, chị chẳng còn gì, thật là thất bại. của hôn nhân của chị thật là thảm hại chị không biết sao. Em khuyên chị nhé, tốt nhất nên biết điều, trả lại vị trí không phải của mình đi." Không anh nhìn chằm chằm vào cô ta, cô vùng tay tát mạnh vào gương mặt tươi cười đó, loại đàn bà trơ trẽn như cô ta, thực sự khiến cho cô không thể nào chịu nổi. Làm người nên biết đến hai chữ liêm sỉ, nó được viết như thế nào. Tôi chỉ nói lại một lần nữa, chuyện của gia đình tôi không đến lượt cô xen vào. Hồng Anh nói xong liền bỏ đi, cô không muốn nhìn thấy gương mặt của cô ta thêm một phút một giây nào nữa. Nhìn thấy cô ta chẳng khắc nào đang nhắc nhở cô chuyện chồng mình ngoại tình. Đã thế, cô ta còn đến trước mặt cô giễu võ dương oai. Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Cô không bao giờ bỏ tay và chịu thua cuộc. Cô không bao giờ Hồng Anh rời khỏi quán cà phê với một tâm trạng tối tệ. Cô vốn nghĩ chuyện phản bội sẽ trở thành quá khứ, thật không ngờ rằng mọi thứ lại bị phá vỡ. Có lẽ đó chỉ là ảo tưởng của cô mà thôi, hoặc là mong ước của chính bản thân cô. Hồng Anh mỉm cười. Cô lấy điện thoại liên hệ với thám tử tư. Thời gian qua, cô vẫn không ngừng điều tra về chồng mình, lý do lớn nhất là vì lúc trước Hồng Anh đã quên dặn anh ta ngừng lại. Và lúc này cô lại cảm thấy thật là may mắn, bởi vì bản thân mình đã làm như vậy. Nếu không, cô có muốn tìm hiểu thêm mọi chuyện thì lại mất rất nhiều thời gian. Cô không tin vào lời nói của cô gái kia, nhưng mà cô cũng không muốn hoàn toàn không biết chuyện gì. Đây là tài liệu mà chị cần. Ngay sau đó không lâu, người thẩm từ liền đến tìm Hồng Anh. Anh ta đưa cho cô một tập tài liệu khá dày. Trong lúc Hồng Anh đọc, anh ta lại nói tiếp. Sau ngày hôm đấy, chồng chị và cô ta cắt đứt liên lạc khoảng 1 tuần. Tuy nhiên sau đó, bọn họ lại nhanh chóng tái hợp. Cách đây 3 ngày, chồng chị đã đưa cô ta đi khám thai. Anh ta có vẻ rất vui mừng. Cái thai trong bụng cô ta được bao lâu rồi? Có phải là của chồng tôi không? Hồng Anh hỏi. Vệ thường vốn đã lành trong lòng cô lại gì máu, hóa ra người chồng luôn miệng nói biết lỗi trước mặt cô, nhưng đằng sau vẫn làm những việc khiến cô bị tổn thương. Một mặt anh ta quan tâm chăm sóc cô, nhưng mặt khác vẫn qua lại với cô gái kia. Không anh không biết nên cảm thấy chua xót hay là vui mừng bởi vì phát hiện sớm. Cô ta không quan hệ với ai, theo những gì mà tôi điều tra được, chồng chị gái là người đầu tiên của cô ta. Cô ta mang thai được hơn 3 tuần rồi đấy, chị gái ạ." Hồng Anh nhắm mắt để bản thân mình bình tĩnh hơn, rồi rút tờ giấy khám thai ra khỏi tập tài liệu. "Tôi biết rồi, anh không cần phải theo dõi. Tôi sẽ thanh toán đầy đủ cho anh." Hồng Anh nói xong đứng dậy rời đi, bây giờ là giờ tan tầm nên Hồng Anh không trở về công ty nữa. Cô đến thằng nhà bố mẹ chồng cô. Không anh đoán giờ này chồng cô đã đi làm về, sau lần cãi nhau kia, chồng cô vẫn quyết định ở lại nhà bố mẹ chồng cô. Khi nhìn thấy cô đến, tổng vui vẻ ra mặt. Sao hôm nay em lại đến đây? Bố mẹ chồng cô đang có mặt trong phòng khách, có vẻ như cả nhà đang đợi nhau dùng bữa tối. Thấy cô, mẹ chồng cô nói luôn Con đến rồi đây à, thế thì ở lại ăn tối luôn. Hồng Anh không đáp lời mẹ chồng. Cô chỉ nhìn về phía chồng mình và ném thẳng tờ giấy khám thai về phía anh ta. Đây là tờ giấy cô lấy ở chỗ thám tử chứ không phải là từ cô gái kia. Nhưng mà Hồng Anh tin rằng những gì cô gái kia muốn đưa cho mình cũng không có gì khác biệt. Đây là anh cắt đứt mối quan hệ với cô ta sao? Đây là anh hứa hẹn với tôi. Anh ăn vụng mà không biết chùi mép. Anh có biết ngày hôm nay cô ta đến tìm tôi, muốn cho con mình một danh phận rõ ràng hay không? Hồng Anh vô cùng tức giận, lúc này cô hoàn toàn không để ý đến sắc mặt mẹ chồng ở bên cạnh có phần tái nhợt, bố chồng cũng hơi nhíu mày. Lúc này Hồng Anh chỉ nhìn chằm chằm về phía chồng mình. Còn sau khi nhìn thấy tờ giấy khám thai, tung vội vàng quỳ gối, anh ta nắm chặt lấy tay của Hồng Anh. Sau ngày hôm đó, anh không còn qua lại với cô ta. Mấy ngày trước, cô ta báo tin có thai nên anh mới cùng với cô ta đi khám thai. Đó là con của anh, nhưng mọi chuyện xảy ra từ trước rồi. Hồng Anh à, em tha thứ cho anh đi, cho dù cô ta sinh con thì anh chỉ nhận đứa bé, anh hứa, anh chỉ nhận đứa bé thôi. Nếu em không muốn, anh hoàn toàn có thể bảo cô ta phá thai. anh chỉ có một mình em thôi, anh chỉ yêu một mình em thôi. Tùng cầu xin khẩn thiết. Hồng Anh đưa mắt nhìn chồng. Đây là lời mà chồng cô nói sao? Nhưng tất cả đều là nói dối. Đến tận bây giờ, anh ta vẫn lựa chọn cách nói dối cô. Người đàn ông này luôn giấu giếm cô, luôn muốn làm cho cô bị tổn thương. Anh ta coi cô như trò đùa, hay là coi cô như một kẻ ngốc? hoàn toàn tin vào những gì mà anh ta vừa mới thốt nên. Hay là anh ta nghĩ rằng cô lại tiếp tục tha thứ? Không anh không đoán được, dù là vì lý do gì thì chồng cô đang nói dối cô. Còn tha thứ cho thằng Tùng đi con, mọi chuyện chỉ là sự cố. Sau khi nó về nhà, mẹ đảm bảo thằng Tùng không còn qua lại với cô gái kia. Con biết tính thằng bé rồi đấy, dễ mềm lòng lắm. Lúc trước nó bị cô gái kia gài bẫy nên mới có thai. Thằng Tùng không muốn phản bội con, cho dù như thế nào thì mẹ chỉ chấp nhận mỗi con là con dâu của mẹ thôi. Nghe mẹ chồng khuyên nhủ, Hồng Anh lại rơi nước mắt. Bọn họ mới là một gia đình, bọn họ bao che cho nhau, bọn họ giấu giếm cô, còn cô như người xa lạ, không có ai tin tưởng và cô chẳng thể nào tin được ai. Tất cả những gì cô biết đều thông qua lời của bọn họ. Nếu không phải có thám tử điều tra thì cô còn u mê tin vào những lời dối trá đấy đến bao giờ. Ngay đến cả sự thật cô cũng không có tư cách để biết sao. <cười> thật sự rất nực cười. Hồng Anh à, mẹ sẽ lập tức sắp xếp cô gái kia ra nước ngoài, đợi cô ta sinh con xong, chúng ta đón đứa bé về. Con không muốn nuôi, cứ để đấy bố mẹ nuôi. Cô ta cũng không còn quan hệ gì với nhà này nữa con ạ. Mẹ à. Mẹ có thấy nực cười không ạ? Mẹ muốn con không bao giờ quên lỗi lầm của chồng mình hay sao? Nuôi đứa bé đó, chẳng khác nào là luôn luôn nhắc nhở con về chuyện anh ấy ngoại tình. Cho dù con như thế nào thì mẹ cũng muốn cô ta sinh đứa bé ra và đón về có đúng không ạ? những lời nói dối chồng chất lên nhau, bây giờ lại thêm cả sự ích kỷ. Sự tồn tại của đứa bé sẽ khiến vết thương của cô không bao giờ lành. Mẹ chồng quả nhiên là mẹ chồng, bà ấy đặt huyết thống lên trên cô. Một giọt máu đào hơn áo nước lã, cô là người ngoài, không quan trọng bằng một đứa trẻ chưa sinh. Mẹ chồng cô im lặng trong chốc lát, mãi sau mới lên tiếng. Ừ, nhưng mà đứa trẻ này Lo đầu cô tội tình gì, mẹ không muốn sát hại một mạng sống như thế con ạ." Hồng Anh nhìn mẹ chồng cảm thấy thực sự rất tức cười, bây giờ là vấn đề có thương cảm cho đứa bé chưa chào đời hay sao? Đứa trẻ đó là minh chứng cho việc chồng cô ngoại tình. Hồng Anh tin rằng không có người vợ nào có đủ lòng khoan dung với nó. Mặc dù ác độc, nhưng Hồng Anh không muốn thấy đứa trẻ đó cũng như là mẹ của nó. Tùng lúc này siết chặt bàn tay của mình. "Không anh, chỉ cần em tha thứ cho anh, thì dù em bảo anh làm gì, anh cũng làm." Hồng Anh cúi đầu, nhìn dáng vẻ đầy hối lỗi của chồng mình, nhưng mà cô lại không cảm thấy đau lòng chút nào. Lúc này mọi hành động của anh dường như chỉ là cách khắc phục hậu quả muộn màng, hơn nữa trong ánh mắt của cô không còn sự chân thành. còn ấy anh ấy vẫn cho rằng mọi lỗi lầm là do cô, rồi đàn ông này vẫn luôn cho rằng cô sẽ chấp nhận mọi sự thành cầu sao. Sự im lặng liền bị phá vỡ bởi tiếng hỏi của bố chồng cô. "Thì bây giờ con muốn làm gì? Ly hôn à? Đây là một quyết định sốc ngồi. Bố không nghĩ nhất thiết phải làm đến mức này đâu." Tùng nghe xong lại như được tiếp thêm sức mạnh, vội vàng cầu xin. "Đúng thế đúng thế, anh không muốn ly hôn, anh còn yêu em, em có thể tha thứ cho anh được không?" "Vậy, anh muốn giải quyết đứa bé như thế nào?" Không anh kìm nén sự tức giận trong lòng, cô hỏi chồng cô, "Ly hôn là sốc nồi sao? Cô thực sự không hiểu được suy nghĩ của bố chồng mình. Chồng cô ngoại tình có con ngoài gia thú?" Vậy mà cô không được phép ly hôn sao? Có lẽ bố chồng cô chỉ coi đây là chuyện còn con hơn hết, thái độ của chồng càng khiến cho cô thất vọng. Sự do dự trong đôi mắt ấy khiến trái tim của cô đau, đau như chưa bao giờ được đau vậy. Tùng ấp úng không trả lời, cô liền nở một nụ cười chua xót. Bao giờ anh suy nghĩ kỹ thì hãy đến tìm em. Còn bây giờ, em không muốn gặp anh. Em về nhà bố mẹ ở vài ngày. Không anh rứt khoát rút tay ra khỏi tay của chồng mình, mặc kệ cho Tùng níu kéo. Cô cứ như vậy mà quay lưng bước đi. Lúc này cảm giác trong lòng cô chẳng còn một chút lưu luyến nào. Sự do dự của chồng khiến Hồng Anh có thể đoán được câu trả lời. Có lẽ ý của anh ta giống với mẹ chồng cô, giữ đứa bé bằng mọi giá. Hồng Anh không thể nào chấp nhận được chuyện này. Có thể đồng ý tiếp tục cuộc hôn nhân này sau khi phát hiện chồng ngoại tình, đó chính là cực hạn cuối cùng của cô. Trái tim của cô rất nhỏ, cô là người nhỏ nhen và cô không bao giờ chấp nhận một đứa con ngoài giá thú của chồng. Sau khi rời khỏi nhà bố mẹ chồng, Hồng Anh đi thẳng về nhà bố mẹ đẻ mà không ghé qua nhà mình nữa. Khi nhìn thấy bộ dáng chật vật của cô, Mẹ cô lập tức biết có chuyện, không anh không dấu giếm, cô kể lại đầu đuôi cho mẹ ruột. Mẹ cô nghe xong thở dài ngao ngán. Ừ, con thuê người điều tra thằng Tùng, lại khiến thằng bé cảm thấy khó chịu, cảm thấy không được tôn trọng đấy. Nhưng mà không thuê thám tử thì chắc là đến bây giờ con vẫn còn bị bọn chúng lừa. Con biết làm vậy là không đúng. Anh ấy cũng dùng chuyện này để chất vấn con. Nhưng nếu như con không làm thì con thực sự giống như một đứa ngốc bị cả nhà anh ấy lừa dối mẹ. Lần đầu tiên anh ấy vượt quá giới hạn, con biết mẹ chồng đã bao che cho anh ấy. Giờ đến cả chuyện còn qua lại với cô ta và đứa bé cũng vậy. Có lẽ chồng mất mẹ chồng con, những chuyện này chả có gì to tát. Dù sao thì bà ấy cũng từng nói với con Chỉ cần giữ được vị trí của mình, còn chuyện bên ngoài của chồng thì không nên quan tâm mẹ ạ." Nghĩ đến những điều này, Hồng Anh lại càng cảm thấy khó chịu, cô là vợ của anh Tùng, chẳng nhẽ cô phải già mù rồi vợ như không biết chuyện ngoại tình của chồng sao? Giờ có thêm đứa bé, cô đành phải tự lừa dối chính mình hay sao? Cô phải đón nó về nuôi dưỡng chăm sóc như con đẻ của mình, hay là phải chấp nhận chồng có gia đình thứ hai. Thì bây giờ con định thế nào? Con muốn ly hôn hay là tiếp tục cuộc hôn nhân này? Cho dù thằng Tùng có yêu con đến cỡ nào thì nó có một lần ăn vụng rồi, chắc chắn có lần thứ hai, lần thứ ba. Đưa bé cũng là vấn đề. Với thái độ của mẹ chồng con, đưa bé chắc chắn sẽ được giữ lại con ạ. Ông anh mím môi không nói thêm. Cô biết những lời nói của mẹ là sự thật, cô cũng từng chứng kiến nhiều người như vậy, nhưng mà Hồng anh biết mình chưa đủ quyết đoán để buông tay. Đó cũng là một phần lý do tại sao cô cho chồng cô thêm thời gian để suy nghĩ. Hai đứa chưa có con nên không có ràng buộc. Đó vừa là may mắn nhưng lại vừa không phải là may mắn. Nếu hai đứa ly hôn, chắc chắn không vướng bận gì. Tuy nhiên, vì không có con, nên mẹ chồng cũng không nghiêng hẳn về phía con. Con gái à. Sự thật đúng là như những gì mẹ cô vừa nói, bởi vì không có con nên mẹ chồng dường như nghiêng về phía đứa trẻ chưa chào đời kia. Hai người không có con chung cũng là lý do để mẹ chồng khiển trách hay chồng cô bin vào đó để mà trách móc cô. Hồng Anh cũng không biết chuyện này là may hay là rồi. Tạm thời con cứ ở nhà đi, đợi thằng Tùng đến nói chuyện rồi xem tình hình thế nào. Bố mẹ luôn đứng về phía con. Con cảm ơn mẹ. Hồng Anh lúc này rưng rưng nước mắt, cô ôm vào mẹ mình, dù hiện tại bản thân cô hoang mang và cảm thấy đau khổ, nhưng khi trở về nhà, cô cảm thấy yên lòng hơn phần nhiều. Cô có bố có mẹ, dù có ra sao Mọn họ luôn là chỗ dựa cho cô. Ngày buổi tối hôm đó, mẹ chồng đã gọi điện cho mẹ cô, giữa phòng khách, mẹ cô ra hiệu cho cô và bố cô im lặng, bà bật loa ngoài nghe máy. Mẹ cô mở lời trước. "Vâng, chào chị Rui. Tôi rất xin lỗi chị. Tôi cùng với ông nhà dạy dỗ không nghiêm, nên thằng Tùng mới ra nông nỗi này." Tôi biết cây hồng anh nó đau khổ lắm, nó cảm thấy bị tổn thương nhiều lắm. Tôi cũng là một người phụ nữ, tôi hiểu được cái cảm giác ấy. Nhưng mà dù như thế nào thì tôi cũng không muốn hai đứa nó ly hôn. Còn chuyện đưa bé, cứ để hai đứa tự giải quyết, tôi không xen vào. Tôi là mẹ, nên tôi không tiện nói nhiều với con d rể. Hôn nhân của hai đứa nó, vấn đề từ trước thì tôi không rõ. Nhưng mà vấn đề bây giờ thì tôi nghĩ cho dù như thế nào thì thằng Tùng không nên làm như vậy. Tôi biết tôi biết, chúng tôi có dặn dạy thằng bé rồi, thằng Tùng cũng cắt đứt dứt khoát với cô gái kia rồi. Bây giờ thằng bé ăn năn hối lỗi lắm, nó cũng quỳ gối cầu xin Hồng anh rồi đấy chứ. Chỉ cần Hồng anh gật đầu, tôi dẫn cả nhà qua nhà bà xin lỗi một cách trịnh trọng nhất. Tôi nghĩ con bé Hồng Anh cần thời gian bình tĩnh, thằng Tùng cũng cần thời gian suy nghĩ. Hai gặp bây giờ không giải quyết được chuyện gì đâu bà sui ạ." Mẹ chồng thấy cô mẹ cô từ chối, bà liền thở dài nói tiếp. "Tôi biết, nhưng cứ để hai đứa như vậy, thực sự tôi không yên tâm. Tôi sợ hai đứa tức giận quá lại ly hôn, nên tôi nhờ bà lựa lời nói với Hồng Anh." Hai đứa kết hôn cũng 3 năm rồi, dù chưa có con, nhưng mà bây giờ ly hôn ấy thì Hồng Anh thiệt thòi nhiều. Thằng Tùng nó vẫn còn yêu con bé. Tôi không dám hứa gì. Tôi nghĩ Hồng Anh đủ chín chắn và trưởng thành để tự mình quyết định chuyện này. Mẹ cô lại tiếp tục một lần nữa từ chối. Ai lại phá hoại hôn nhân của tụi nhỏ bao giờ? Bà, bà thấy tôi nói có đúng không? Mẹ của cô kiên quyết. "Đúng, nhưng mà tôi không xen vào, cứ để cho bọn trẻ quyết định." "Vậy tôi nhờ bà thời gian này chăm sóc cho con dâu tôi. Vài hôm nữa con bé bớt giận, nhà tôi lại qua nhà bà đón con bé về." Mẹ tôi lúc này đáp lại rồi cúp máy, khi điện thoại ngắt, Hồng Anh thấy sắc mặt của mẹ mình không vui. Mẹ nghĩ Con có thể chuẩn bị tinh thần về chuyện ly hôn đi. Thái độ của mẹ chồng con không nhượng bộ đâu." Hồng Anh lúc đó còn không tin, cô nghĩ rằng chồng còn yêu mình, hai người họ sẽ không bao giờ đi đến bước đường cùng, cho dù có vướng mắc là đứa trẻ. Nhưng ai mà biết rằng, đó chính là, là kết quả cuối cùng. Cho đến tận bây giờ, Hồng Anh mới thấm thía lời của mẹ cô. Hồng Anh ở nhà gần 1 tháng, trong 1 tháng đó Chồng cô lúc nào cũng gọi điện, nhắn tin xin lỗi, nói rằng sẽ bỏ đứa bé. Bố mẹ chồng cũng nhún nhường Hồng Anh và gia đình của cô. Nhưng không hiểu tại sao sau đó, thái độ của bọn họ hoàn toàn trái ngược, bọn họ quyết định giữ lại đứa bé. Ban đầu họ nói Hồng Anh buộc phải chọn nuôi dưỡng đứa bé đó hoặc là ly hôn, nhưng cuối cùng người lựa chọn lại là chồng cô và anh ta quyết định ly hôn. quay trở lại với hiện tại. Sau 2 tiếng ngồi trên máy bay, chuyến bay cũng hạ cánh, Hồng Anh lấy hành lý, đi nhập cảnh rồi trở về khách sạn. Cô dự định ở lại đây trong vòng vài ngày chỉ để nghỉ ngơi và thư giãn. Sau cuộc nói chuyện với chồng sáng nay, vài ngày tiếp đó cô không bị làm phiền nữa. Đến tận ngày cô bay về nước, Hồng Anh lại nhận được cuộc điện thoại quốc tế từ chồng cô. Ngày hôm nay em bay về đúng không? Anh hẹn luật sư vào ngày mai rồi. Em sẽ đến đúng giờ chứ? Hùng anh ngồi trên giường, đưa mắt nhìn ra ngoài xa xa. Anh gấp gáp như vậy sao? Sợ là bụng cô ta đủ lớn mà chưa có danh phận có phải không? Em đừng có đánh trống lảng. Tùng lúc này gần giọng với cô. Hồng anh liếc qua hành lý còn chưa thu dọn, cô cười nhạt. Đúng là hết yêu rồi thì người cũ cũng thành người dưng. Em nên trả lời thẳng vào câu hỏi của anh đi. Em đừng có kéo dài thời gian vô ích, chúng ta không thể nào tiếp tục, dù cho em có quỳ xuống cầu xin thì tôi nhất định ly hôn. Hồng Anh cười trong chua xót. Người sai là anh ta, người quỳ xuống để cầu xin cô cũng là anh ta, đến cuối cùng anh ta lại vì đứa con, vì thứ tình yêu nồng nhiệt mà bản thân cho là đúng, lựa chọn ly hôn. <cười> Từ đầu đến cuối, người luôn bị động chính là cô. Thế nhưng chính người đàn ông đó lại nói rằng cho cô quyền quyết định, chỉ nghe ta nói rằng chỉ cần không ly hôn thì cô muốn làm cái gì chả được. Bây giờ nghĩ lại, mọi thứ thực sự quá ngược cười. Thật ra Hồng Anh không phải chưa từng tin tưởng những lời ấy, cô cũng không ít lần nghĩ Nếu lúc đó mình đồng ý thì sao? Nhưng cuối cùng, những suy nghĩ ấy lại bị cô gạt đi. Cho dù cô có đồng ý thì sao nào, cuộc hôn nhân của bọn họ vẫn có thể đi đến tình trạng như ngày hôm nay. Người quyết định là chồng cô, anh ta không muốn tiếp tục thì thôi, cô níu kéo làm gì, để bản thân mình lại vướng vào những rắc rối. Anh muốn chấm dứt mọi thứ nhanh chóng. để cưới vợ mới. Nàng tiếc, tôi không thể nào thành toàn cho mong ước này của anh. Tôi bị ốm rồi. Ở đây đang có dịch sốt Z, dù Số khách bị sốt Z, không thể nào xuất cảnh được đâu. Cô, cô vừa nói cái gì? Tùng lúc này tức giận vô cùng, hét lớn trong điện thoại, không anh nghe được và tiếp tục châm chọc. Anh đừng kích động như vậy chứ, bệnh sốt Z ấy mà, nếu mà nhanh ấy, chỉ mất vài ngày là khỏi thôi. Còn nếu như tôi vui, thì tôi nghĩ anh đâu cần gấp đến như vậy. Tôi làm sao có thể bị sốt rét? Đến tận mấy tháng có đúng không nào? Kiểu gì trước khi cô ta vào phòng sinh thì hai chúng ta cũng ly hôn xong xuôi. Trước khi đứa con trai yêu quý của anh chào đời, kiểu gì cô ta và anh cũng trở thành vợ chồng hợp pháp với nhau. Anh bình tĩnh đi. Không anh Cô quá đáng quá rồi đấy, cô làm như vậy được cái gì? Là cô cố tình có phải không? Tống chất vấn, những lời chất vấn của hắn lại càng khiến cho Hồng Anh vui vẻ. Đúng vậy thì sao? Hử? Anh làm gì được tôi nào? Tôi không ly hôn, anh làm gì được tôi? Anh chặn dự án của tôi đang làm á? Vô ích, hay là anh đơn phương ly hôn? Anh dám không? không anh hiểu chồng mình cũng như gia đình nhà chồng cô, bọn họ sẽ không để việc ly hôn ảnh hưởng đến con đường chính trị của chồng cô. Nếu như đơn phương ly hôn, cô thừa bằng chứng để chứng minh chồng cô ngoại tình, đến lúc đó, đây không còn là một cuộc ly hôn đơn thuần nữa. Lúc này rất nhiều khả năng sẽ liên quan đến vấn đề đạo đức của chồng cô, mà những phe cánh khác rất có thể sẽ lợi dụng để hạ bệ bố chồng cùng với chồng cô. Và đương nhiên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 Trồng cô và cô ta có kết hôn thì cũng ít lời ra tiếng vào, dù rằng ai cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng người ta sẽ không nói ra trước mặt, hơn nữa điều này cũng không biết bắt bằng việc ly hôn do chồng cô ngoại tình. Kỳ thật Hồng Anh có thể là người khởi kiện, cả chết thì lưới rách, nhưng sau khi biết chồng quyết định ly hôn, Hồng Anh không muốn cứ như vậy mà tha thứ cho kẻ phản bội. Để anh ta cùng với người đàn bà kia, không biết liêm sỉ, hạnh phúc bên nhau, cô không bao giờ thành toàn cho bọn họ. Bọn họ muốn kết hôn sao? Muốn tổ chức đám cưới trước khi lớn bụng sao? Cô sẽ kéo dài thời gian ly hôn, vậy thì hai người đó làm gì được cô nào? Anh có thể cưỡng người đến đây bắt tôi. Nhưng mà tôi chân thành khuyên anh không nên làm như vậy. Nơi này đang có dịch chưa biết là đi có về sớm được không? Không thì anh có thể cầu trời khấn Phật để bệnh của tôi chờ nặng không qua khỏi. Như vậy thì anh có thể quang minh chính đại rước tình nhân của anh về rồi. Em đừng có làm mấy trò này nữa có được không? Em không cảm thấy mệt mỏi sao? Ừm, mệt á? Tôi đâu có mệt. Bây giờ anh lại sờ giọng cầu xin tôi à? Anh có còn nhớ mình đã nói gì với tôi không? Đến giờ Hồng Anh chẳng thể nào quên được những lời nói ấy, những lời nói lạnh lùng và tuyệt tình tựa như dao nhọn đâm thẳng vào trái tim cô. Hồng Anh nhớ ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp, sau thời gian dài cãi cọ, hai người quyết định nói rõ ràng mọi chuyện tại ngôi nhà chung của hai người. "Tùng tiên quyết. Anh suy nghĩ kỹ rồi, anh quyết định giữ lại đứa bé." Hồng Anh nhìn vào mắt của chồng mình, ngoại trừ sự lạnh lùng, cô không thấy chút yêu thương nào nữa. Người đàn ông đang ngồi trước mặt cô, thực sự xa lạ quá đỗi. Còn cuộc hôn nhân của chúng ta thì sao? Hồng Anh hỏi, Tùng mím môi trả lời. Em sẽ nuôi đứa bé như một người mẹ, hoặc là quyết định ly hôn, mọi thứ phụ thuộc vào em đấy. <cười> Anh có cảm thấy ngược cười không? Anh lang trà bên ngoài. để lại hậu quả, bây giờ lại bắt tôi phải xử lý. Anh muốn cuộc hôn nhân của chúng ta không thể nào cứu vãn được cũng phải không? Đây là ý của anh hay của mẹ anh? Anh coi trọng đứa bé đó hơn tôi và hôn nhân của chúng ta có phải không? Ông anh nói xong nghẹn ngào đau đớn. Rõ ràng chúng ta có thể sinh con, nhưng tại sao anh nhất quyết phải giữ đứa bé này? Đứa nhỏ chẳng có tội tình gì. Em cần gì phải ép anh vào đường cùng chứ? Em coi như chúng ta nhận con nuôi cũng được. Chuyện này có khó khăn gì đâu? Nếu không phải vì em không có con thì anh và mẹ không bao giờ phải làm đến mức như thế này. Đứa nhỏ này là vô tội sao? Vậy còn cô thì sao? Cô có tội gì? Nếu không nuôi nấng nó thì cô phải đánh đổi hạnh phúc của mình sao? Tại sao anh ta lại bất công với cô đến vậy chứ? anh Tùng này, em là người đưa ra đề nghị tạm thời không sinh con, nhưng chính anh cũng đồng ý. Bây giờ anh đổ mọi trách nhiệm lên đầu em sao? Hiện tại không có con, đâu có nghĩa rằng là sau này không có. Bởi vì anh yêu em, nên anh mới đồng ý. Nếu em biết nghĩ cho anh, thì em đã đồng ý sinh con từ lâu rồi, bây giờ em còn trách ngược anh sao? Hồng anh tức đến bật cười. là chuyện hai người thỏa thuận với nhau, nhưng bây giờ qua miệng của Tùng lại thành ý của một mình cô. Anh hoàn toàn vô tội, anh phủi tay nhanh thật đấy. Anh giữ lại đứa nhỏ thì sao? Mẹ của đứa nhỏ sẽ dần thay thế em cô đúng không? Ngay từ đầu, anh đã không thể nào cắt đứt được với cô ta. Bây giờ thêm cả đứa nhỏ này, anh sẽ không dây dưa với cô ta thật sao? Anh dám thề không? Cô chưa bao giờ nghĩ mục đích của cô gái kia chỉ dừng lại ở đó. Cô gái kia muốn trở thành vợ hợp pháp của Tùng. Vậy nên cô ta sẽ chẳng bao giờ chấp nhận chuyện hoang đường như để con của mình cho cô nuôi. Hơn nữa theo ý của chồng và bố mẹ chồng, người đứng tên trên giấy khai sinh của đứa nhỏ rất có khả năng là cô. Tùng thẳng thừng nói tiếp. Chuyện này em không cần quan tâm. Không cần quan tâm, anh coi em ngu ngốc hay đang tự lừa dối bản thân mình, có phải anh đang định làm công tử thế gia thời phong kiến à? Ở nhà cô vợ ra ngoài liền có nhiều vợ nhỏ, có phải không? Em không chịu nuôi đứa bé, nếu như em không muốn thì anh chẳng còn cách nào, nói nhiều làm gì? Chúng ta ly hôn đi. Anh sẽ cưới cô ấy và đứa bé này. sẽ là con hợp pháp của anh." Tùng nói xong chẳng đợi Hồng Anh phản ứng, cứ như vậy rời đi. Hồng Anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của chồng. Đến tận bây giờ cô chẳng thể nào quên được, người đầu ấp tay gối với cô lại có thể lạnh lùng đến vậy. Hóa ra trong mắt anh, thời gian bọn họ quen nhau không bằng người phụ nữ mới chỉ quen cô vài tháng và một đứa nhỏ chưa được sinh ra. Sau mọi chuyện, cuối cùng anh ta vẫn lựa chọn huyết thống của mình. Tùng lúc này lại nhắc nhở, "Em có làm gì cũng tốn công vô ích thôi. Anh quyết định ly hôn rồi, em tốt nhất nên nhanh chóng trở về và ký vào đơn ly hôn đi." "Bây giờ anh còn biết cách đe dọa tôi sao? Đáng tiếc, hình như không có hiệu quả. Anh cứ chờ đi." Sem Mai kiên nhẫn hơn. Hồng Anh nói xong liền cúp máy, so với cô, bọn họ đang gấp gáp hơn cô. Bụng của cô ta cũng được vài tháng rồi. Dù từ giờ đến lúc sinh còn tận vài tháng, nhưng chuyện ly hôn không phải là chuyện một sớm một chiều. Hồng Anh kiên quyết muốn kéo dài, thậm chí cô còn muốn đến lúc cô ta vào phòng sinh làm thủ tục ly hôn vẫn còn chưa xong. cô muốn bọn họ phải trả giá. Càng là thứ bọn họ mong muốn, cô lại càng không thể nào dễ dàng cho bọn họ có được. Sau khi ngắt điện thoại với Tùng, Hồng Anh nằm xuống giường. Cô bị sốt thật, chứ không phải là nói dối chồng cô. Trước khi đi du lịch, Hồng Anh đã tìm hiểu qua, cơn sốt này đến trong dự định của cô. Cô muốn chồng biết mình cố tình nhưng vẫn không làm gì được cô. Hồng Anh thiếp đi với suy nghĩ đó, khi cô tỉnh lại đã là buổi chiều, nhân viên khách sạn theo lời dặn dò của cô đã mang đồ ăn vào từ sớm. Hồng Anh dùng bữa và gọi điện cho bạn của cô. Cô thấy cô cuộc gọi nhỡ từ cô ấy luôn, nên cô vội vàng gọi lại. "Mày làm sao đấy, ốm à?" "Ừ." ta bị sốt, nhưng mà không sao đâu, bây giờ tao hạ sốt rồi. Đây là cuộc gọi video nên hai người có thể nhìn thấy hình ảnh của nhau, trên màn hình, Hồng Anh mặc bộ đồ ngủ đang nhàn nhã ăn cháo, bộ dạng của cô lúc này tốt hơn nhiều so với lúc cô phát hiện chồng cô ngoại tình. Cô bạn thân đột nhiên hỏi Hồng Anh, "Mày cố tình làm vậy, để kéo dài Thủ tục ly hôn có đúng không? Hồng Anh đoán cô bạn chắc là nghe được tin tức gì rồi, người bạn này của cô rất nhanh nhạy, mối quan hệ cũng rộng nên biết được nhiều chuyện trong thời gian sớm nhất. Hồng Anh cười và trả lời. "Mày nghe tin rồi à? Bọn họ muốn ly hôn nhanh để cưới cô ta vào nhà. Và tao, tao không muốn bọn họ thành công."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 thì chúng ta lại muốn tha thứ, giống như cô gái Tiên Lơ Hồng anh trong câu chuyện này, cô ấy cũng quyết định tha thứ cho Tùng. Nhưng mà đến sau cùng thì Tùng và gia đình của Tùng lại làm cho cô ấy bị tổn thương thêm một lần nữa. Mà khi mà niềm tin mất đi, trái tim bị tổn thương liên tiếp nhiều lần như vậy thì người phụ nữ lại trở nên mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn. Và đến cuối cùng thì Hồng anh lại quyết định ly hôn. Và không biết được rằng là cuộc sống và à trách nhiệm cũng giống như là kế hoạch của Hồng Anh sẽ như thế nào. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi vào tập 3 của câu chuyện này vào trưa ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Taman quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.